Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lại có chuyện quá nhiều tình dục lại phát sinh Mặc kệ người có bao nhiêu tài hoa Ta đều phải vì công nhân viên trong công ty suy nghĩ mà đem người khai trừ Đây không thể cho là ganh đua Khai trừ, hắn đột nhiên quý đầu cười Biểu tình trong đôi mắt, không rõ ràng lắm Người vì tiểu tử dối trá này Trước mặt mọi người trách cứ ta Ta thực sự không đáng cho người tinh nghiệm như vậy hay sao Tốt nhất bọn họ đừng yêu nhau quá một hồi là nhận thức, ít nhất đã ngoài 25 Hắn làm người, cá tính của hắn Trừ bỏ người nhà của hắn còn có ai so với nàng rõ ràng hơn? cùng nàng nói chuyện tính nhiệm nàng không khỏi bịnh người ngay cả nàng đều hãm sâu vào trong đó khó có thể tự kiềm chế khá lắm mắt thấy là thật ta hiểu được trang vũ hạng cười khổ ta đã chuẩn bị xong cho bộ thiết kế đồ họa quý tới tốt lắm đang chuẩn bị đưa cho ngươi nhàn nên giải quyết việc chung gần gật, gật đầu vào đi chúng ta chỉ thảo luận một chút thần dương đừng trợ lý ngươi không cần ở đây đi trước sửa sang lại quần áo một chút nghĩ cũng đừng nghĩ hắn mới sẽ không để cho bọn họ hai người cùng một chỗ không được ta muốn bảo hộ ngươi Vạn nhất hắn ở trên người ta không thỏa mãn được ngược lại đối với người xuống tay ta muôn lần chết đều khó có thể chịu được chuyện này giang thủy tuyết không nói gì trang vũ hạn trừng mắt viên chức tránh ở góc nhìn lén che miệng cười trộm chỉ có đường thần dương vẽ mặt chính khí bày ra một bộ vàng như hộ báo bộ vàng ta dũng cảm và anh dũng cô cô lão tam lần này rời nhà tự hộ có điểm hơi lâu tập tan trí nhớ ghi lại trước kia có cảnh sát tìm tới cửa sao Đường băng Vũ tay cầm một quyển Harry Potter, một tờ lại một tờ lẩm nhẩm, không có, cảnh sát không tới cửa, tỏ vẻ hắn còn sống, không cần phải lo lắng, người chết thì phải thấy xác, nhưng là nàng không lo lắng là sợ chuyện nhà không có người làm, yên tâm phá hiểu, cô cô giúp các người lấy chỗ trong nghỉ địa. Ngày sau mặc kệ ai vi phạm pháp luật cũng sẽ không phải sợ chết không có chỗ chung. Nàng ngay cả hầu sự đều thay bọn họ sắp đặt tốt lắm. Thần kinh trên mặt run rẩy đủ đập Đường Phá Hiểu hai đầu gối rơi xuống đất. Quỳ lâu trên nền đá Cẩm Thạch phòng khách, nàng căn bản không phải lo lắng buồn sâu vì đường thần Dương rời nhà trốn đi, thậm chí không sợ hắn chết bên ngoài đầu đường xó chợ, bị người ta khiên trở về. Vốn dĩ việc nhà đường ra là do bốn tay chân chia sẻ. Mỗi người đều chiếu theo lịch, ai cũng trốn không thoát. Mặc dù có thời điểm nàng sẽ được nhàn hạ, quan việc nhà cho Nam Dông phụ trách, nhưng là đại tỷ bị đại tỷ phu tương lai quản thúc gắt cao. Bọn họ có rảnh rang thì không phải hẹn hò, thì ở liền trên giường ngoạn. Bốn phần công tác của nàng liên quan xuống dưới, mùi mùi phải đảm nhận. Mà nhị tỷ thì Đài Loan, Nhật Bản chạy hai bên, đại bộ phần thời gian đều dùng ở nhà trẻ Xuân Phong, ở phía Nam. Thời điểm ở nhà muốn nhìn thấy nàng, số lần so với năm đầu ngón tay còn ít hơn, căn bản không thể trông cậy vào. Thật ra thì còn có một vị ca ca ở trên, nàng cho dù muốn chuồng ra ngoài đi làm đại sự nghiệp của nàng, cũng sẽ có người che giấu. Ca ca trân trọng mùi mùi, không bao giờ khiến cho bàn tay nhỏ bé phú quý, tránh noãn của nàng bị hư hại đâu. Ai ngờ đường thần dương liền như vậy bỏ đi, còn chưa thèm trở về nữa. Uống cho khi xưa huynh mùi một mảnh tình thâm, nấu cơm giặt quần áo, quét tước làm cỏ, công tác cho gà ăn toàn bộ đều ném cho nàng. Nàng hai vai nho nhỏ như thế nào chịu nổi? Thật là có ý muốn khiến cho nàng tiểu mùi này mệt chết mà. Nàng có thể nào không ngóng trông mỏi mắt chờ mong, hy vọng hắn sớm ngày trở về. Chết tiệt đường thần dương, hắn tốt nhất đến chết cũng đừng trở về. Nếu không, nàng nhất định sẽ phát huy tình cảm cảm động lòng người, tay chân yêu, đưa hắn rút gân lốc xương. Nghiện xương thành tro khiến cho hắn giống như lũ u hồn Cô cô Chúng ta vẫn là đi tìm xem hắn ở đâu đi Miễn cho người ta nói Đường da chúng ta không huyết không lệ Vô tình vô nghĩa Mặt máu lưu đều là nước đá Người ta nói là chuyện thật Không cần để ý tới Ác ma cũng không phải là người ta gọi giả Nhà bọn họ toàn bộ Cái gì đều có Chính là không có lương tâm Nhưng là tay của ta sắp bị chặt đứt Đã giảm cả 5kg rồi Nếu còn cứ tiếp tục như vậy Người sẽ phát hiện nhà chúng ta Rác so với núi càng cao phòng bếp dáng Làm tổ chuột Cái bàn cửu sổ hôi thúi một mảnh âm u Mà một khối thi khô Cũng chính là nàng ghé vào giữa hố rác Đường băng dụ dừng một chút Long mi dài hơi hơi nhấc lên Ăn trong biết khổ mới là người đứng trên người Vất vả, tiểu mùi Cô cô, nàng thật sự sẽ mệt chết Bọn họ trụ trong khu nhà cao cấp hầu chết người, bình thường phải có hơn 10 người hầu làm chuyện này Hư, ta nhận điện thoại gái Tiếng chuông di động vang lên Đường băng dụ giơ ngón tay ngọc thon dài lên Làm cái tư thế, chưa có lên tiếng. tiểu trần đẹ đẹp người nói cái kia tay ăn chơi nhà của ta ở bên ngoài cùng người ta ở chung tỷ đệ luyến hắn không hơn cái tiểu bạch kiểm chạy tới làm ân ta hiểu được giúp ta quản lý chặt lấy hắn người muốn bộ trò chơi chưa đưa ra thị trường kia ở văn phòng ta nhớ đi lấy tự như vừa tiếp một cuộc điện thoại bình thường biểu tình đường băng dụ chưa chút biến hóa tiếp tục lật xem quyển tiểu thuyết trong tay thực sự hang say làm cho người ta không dám quấy rầy. một bên làm sạch một bên trầm ngắm đường phá hiểu thực sự là đối với nội dung cuộc điện thoại tò mò không thôi tiểu trần đại đà đến tục cùng là người ra sao, dám mạo hiểu sinh mệnh thông báo gió nặng hàng tấn người này khẳng định là ăn gan hầm mật báo anh trai nhà bọn họ không chỉ có lớn lên giống nữ nhân ngay cả tính cách cũng tương đối nữ tính hóa tâm nhãn lại nhỏ vừa yêu ghi hận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện